Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 399, đại bằng tung hoành. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyzối với Hoài Thủy Yêu Minh. Đinh Nhạc cũng là trong lòng hiểu rõ. Hắn có thể quyết tâm chèn ép, nhưng không thể ra tay giết chít, bởi vì đây là mấy vị thánh nhân dùng để kiềm chế nhân tộc quân cờ chỉ cần hoài thủy yêu minh ở hoài thủy một ngày. Như vậy cửu châu đại địa thì sẽ không vững chắc. Khí vận liên kết. Như vậy nhân tộc khí vận sẽ xuất hiện một tia bất ổn. Đến nỗi khiến nhân tộc không cách nào chân chính trưởng khống này bàng bạc khí vận. Triệt để biến thành của bản thân. Đối với điểm này, Đinh Nhạc rõ ràng, Yêu Hoàng cũng rõ ràng. Nhưng yêu hoàng là ám chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ Thuận thế mà vì là mà thôi Ở về điểm này Hắn cùng mấy vị thánh nhân ý nghĩ là nhất trí Ngày đó cũng sắp rồi Đinh nhạt ánh mắt lấp lõi tự nói một tiếng Nam chiêm bộ châu Khổng tuyên một thân hàn khí đi ra nơi bế quan Đi ra Cũng nên đi báo thủ đi, đã làm một ngàn năm con rùa đen rút đầu Còn muốn tiếp tục tiếp tục làm sao Chu Bằng ngồi ở Thiên Vương Sơn đỉnh chóp Nhìn thấy Khổng Tuyên, một mặt oán giận nói rằng Giờ khắc này Thiên Vương Sơn có chút vắng mắt Chỉ có Khổng Tuyên cùng Chu Bằng hai người ở Đại địa có chút đỏ sẫm Đó là máu nhuộm Phong thần một trận chiến điên cuồng thiên vương sơn nhưng là bị tu la tộc cho san bằng bây giờ nam chiêm bộ châu ngoại trừ bị thần vân cung chiếm đi một phần ở ngoài những nơi khác tu la tộc xưng bá xếp quy vinh thiên chính là nhân tộc rất nhiều bộ lạc cũng đều là di chuyển rời đi không còn dám lưu đi khổng tuyên chỉ tay một cái Chu bằng bốn phía tuôn ra một mảnh ngũ sắc thần quang Tiếp theo quang mang lói lên Vì đó tản đi Ngươi mũi lại dám khốn ca ngàn năm Ngũ sắc thần quang một tản đi Chu bằng trong thời gian ngắn chính là nhảy lên mà lên Bá một tiếng Một đảo âm dương thần quang hạ xuống Đánh về phía khổng tuyên Lại hồ độ ta liền lại trấn áp ngươi ngàn năm Khổng Tuyên tiện tay một cái ngũ sắc thần quang đánh nát âm dương thần quang. Nghiêm túc nói, Chu Bằng tức giận bất bình ngừng tay, nói rằng trước tiên đi diện cách nào Tô La Vương, trực tiếp đi tìm Minh Hà Lão Tổ. Khổng Tuyên lời nói phát lạnh kiên quyết nói rằng, điều này làm cho Chu Bằng cả Kinh có chút không thể chịu được nói rằng, tuy rằng ngươi hiện tại rất tốt, Nhưng Minh Hà Lão tổ phỏng chừng ngươi vẫn là không ngăn được đi Tên kia tuyệt đối là cái hung nhân A Thử một chút thì biết rồi Khổng Tuyên lạnh léo nói rằng Hậu thế Khổng Tuyên cũng dám hướng về tạo hóa cảnh thánh nhân ra tay Có thể thấy được dũng khí, ngông nghênh thiên thành Hắn không cho là mình không có sức đánh một trận Đinh nhạc có thể, hắn cũng có thể Đi Khổng tuyên thân hình nhảy lên Hào quang năm màu chập chờn trong thiên địa Khí thế sôi trào mãnh liệt Nhất thời đã kinh động nam chiêm bộ châu bên trên Tu La tộc Là cái kia thiên vương sơn khổng tước Tu La tộc nhận ra khổng tuyên Nhưng lúc này phía chân trời lại bay lên một đảo hắc bạch quang mang Hoàn toàn mờ mịt bao phủ thiên địa Nhà ngươi kim bằng thiên vương lại trở về rồi Chó má tu la tục Hôm nay ca liền diệt các ngươi Chu bằng ở kêu to Vang vọng phạm vi ngàn tỷ dặm khu vực Ngâm cuồng lung tạp Muốn chết Một vị mạnh mẽ tu la vương bị chấn động tới Ngăn cản chu bằng Bàn tay lớn đầy trời huyết quang quét đi ra ngoài Cút Ngươi không phải ca đối thủ Chu bằng nhìn xuống đối phương Coi sẽ nói rằng Trước mắt vị này Tu La tộc tuy rằng rất mạnh Nhưng đến cùng vẫn là nằm ở thần thông cảnh Cũng không cần âm dương thần quang Chu bằng thân hình hơi động Pháp lực như biển mãnh liệt quét ra Chính là phá đối phương huyết quang Đón lấy một cách chân rối ra phịch một tiếng vang lớn Tu La kêu thảm một tiếng Thân thể nước thành bốn mảnh rơi xuống hướng về đại địa Đập sập một ngọn núi Dòng máu một chỗ Ngoại trừ Minh Hà Lão Tổ Toàn bộ tu la tục ai có thể làm sao bổn thiên vương Muốn chết đều đến đây đi Bổn thiên vương đưa các ngươi đi địa phủ đi một vòng Về chuyến quê nhà Chu bằng thân hình cắt ra bầu trời Rào một tiếng hóa ra bản thể một con kim xí đại bằng điêu xuất hiện ở trên bầu trời, dương cánh đủ có mấy ngàn trưởng, che kín bầu trời giống như ngao du phía chân trời. bây giờ Tu La Tộc vì là Nam Thiên Bộ Châu bá chủ, chu bằng lớn lối như thế, nhất thời, từng vị Tu La Tộc cường giả bị chấn động tới, nghe được chu bằng, rất nhiều Tu La Tộc cường giả đều là lửa giận công tâm. Thí vấn thiên hạ Còn không có mấy người dám như vậy ở Tu La tộc trên địa bàn ngang ngược Muốn chết giết hắn Đầy đủ 6 Bảy vị phụ cận Tu La tộc Cường Giả bay người lên Không chỉ có Tu La Vương Hơn nữa còn có cái kia Minh Hà Lão Tổ mời chào Đại La Cường Giả 6 Bảy người cũng không nói một mình đấu trực tiếp chính là một mảnh tiên quang ấm ánh đánh về chu bằng tiên sư nó chính là quần ẩn các ngươi cũng không được chu bằng sợ hít hồn thân hình loán một cái hóa thành mấy trưởng to nhỏ hai cánh vỗ một cái sẹt qua hư không né qua bất quá hắn hết sức giận dữ lại dám quần ẩn hắn cho ca lăn xuống đi chu bằng thân hình loáng một cái nhanh như tia chớp đến một vị tu la vương phía sau một con kim xí quét ra phịch một tiếng tu la vương bị hắn quét xuống trên đất trọng thương thổ huyết liền các ngươi này quần cản bã còn muốn cùng bổn thiên vương đánh muốn chết chu bằng kêu gào một đám đại la cường giả chỉ có một thân mạnh mẽ thần thông Nhưng cũng không đuổi kịp đối phương Chỉ có thể chịu đòn Không lâu lắm Một đám cường giả chính là đều là bị quét xuống trên đất Mà đối với những tu la này tộc cường giả Chu bằng cũng không khách khí nương tay Quét xuống những người này Trực tiếp liền muốn tiêu diệt Ngừng tay Nhưng vào lúc này Xa, xa Một bóng người bắn như điện mà đến Đón lấy, bá một tiếng, một đảo kiếm khí phung đến Ánh kiếm sáng sùa, chớp mắt tức đến Hô, chu bằng cả kinh, hai cánh dương ra Né qua, lại nhìn đi, ánh mắt vì đó ngưng lại Nói, ý kiếm đảo nhân Mà ngay khi ý kiếm đảo nhân ngăn cản chu bằng thời điểm Khổng tuyên cách kia hoàn toàn mờ mịt tràn ngập phía chân trời hào quang Năm màu cũng là lan tràn đến nam chiêm bộ châu tu la tộc đại bản doanh Một tòa cao phúc trong mây đỉnh cao chỗ Minh hà lão tổ đi ra đánh một trận Khổng tuyên quát lên Đạp ở vân Âm thanh nổ vang Trực tiếp đập vỡ tan vạn rằm phong vân Để rất nhiều tu la tộc cường giả đều là kinh hãi đến biến sắc Lớn mật Đại tu la vương ba tuần đi ra Nhìn về phía khổng tuyên ánh mắt nghiêm nhị Nhưng vẫn là mở miệng nói Ta tu la tộc cũng là địa phương ngươi càn rỡ Lui về Diệt ta thiên vương sơn trận chiến này không thể tránh khỏi Khổng tuyên lạnh léo nói rằng Ngông cuồng Ba tuần trầm quát một tiếng Lập tức chính là trong tay vung lên Huyết quang Bính hiện, màu đỏ tươi một mảnh, cuốn về khổng tuyên. Ngươi không được, khổng tuyên thản nhiên nói đón lấy, một tay nhảy ra trực tiếp đập nát huyết quang. Ba tuần lửa dẫn công tâm, hốn nguyên cảnh tu vi toàn lực sử dụng. Một mảnh huyết vân đầy trời, dâng trào ra ngoài. Đồng thời, ba tuần thân hình loáng một cái. Tới gần khổng tuyên Sơ tay đánh về khổng tuyên đầu lâu Cút Khổng tuyên quát lạnh Trực tiếp cùng ba tuần cứng đối cứng liều mạng một trường Nhất thời Ba tuần xứng người lại Bay ngược ra ngoài Cánh tay phải vô lực buông xuống Trong mắt kinh hãi Tuy rằng tu la tộc thích giết chóc Sức chiến đấu cực cường Trời sinh chính là chiến đấu chủng tộc ở hồng hoang thiên địa nắm giữ hiện khách hung uy nhưng dù sao đối mặt hồng tuyên những thứ này đều là không có chút nào đủ xem huống chi song phương tu vi cách biệt lớn như vậy.